Các bạn đang nghe tại đọc cười nam tuệ cảm giác nghe thấy tiếng tim đập Trống ngực đột nhân đập nhanh hơn Anh cười rỗ lên trông thật là đẹp trai Ở chung với anh một tháng Cô cũng đã dần quen khi có anh ở bên người Nhưng là mỗi lần anh mỉm cười với cô Vì sao trái tim của cô luôn rối loạn toàn rất như vậy Đây thật sự là một vấn đề rất là kỳ quái Chẳng lẽ trái tim của cô có bệnh gì sao Mami à Chúng ta đi chơi ở những đâu nữa vậy? Hoàn hoàn kéo tay cô hỏi, hoàn toàn không chú ý tới người bà bà đang đến gần kia. Lão bà rốt cuộc cũng tìm được lão bà, trừ lực ngự vui vẻ kêu lên, đi đến bên cạnh cô. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của bà ba tỷ điện hoan nhất thời càng người cứng đờ rồi lập tức quay đầu nhìn về phía trừ lực ngự, lộ ra biểu tình chẳng biết phải làm thế nào. nam tệ nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé đang trở nên cứng hắc rồi mỉm cười nhìn con bé nói Hoan Hoan à, con không chào ba ba sao? Cô ôn nhố nhắc nhở Ba ba Đỉnh Hoan quấy đầu nhỏ giọng khỏi Trên khuôn mặt vốn có một nụ cười sáng lặng Nhưng kể từ khi ba ba nó đến Đã biến thành không thấy bóng dáng. Vì thế Nam Tuệ nhịn không được Nhìn Trường Lực Ngự rồi nhíu mày quay đầu Làm sao vậy chứ? Trường Lực Ngự chỉ cảm thấy không hiểu Con gái gọi làm sao anh lại không trả lời hả? Cô bất mãn nói Nghe thế vậy, anh nên trần tầm mắt xuống chỗ Hoan Hoan đứng Sau đó nghiêm túc, gật đầu một tiếng làm cho nam tiện thiếu chút nữa là nhịn không được mà đá cho anh một cước. Hờ bá đâu rồi? Anh ngần đầu lên nhìn xung quanh hỏi. Em đã bảo bá bá về trước rồi. Cô trở mắt nhìn anh, trên mặt tràn ngập biểu tình cảnh cáo. Trường lập ngự dù sao cũng là người thông minh, lập tức lên hiểu được dụng ý của cô. Anh nhìn về phía sau lưng cô, có người đang cúi đầu trừng thẳng, im lặng không nói gì, cơ hồ làm cho người ta có cảm giác không có sự tồn tại của nó, mà công tự chủ than được một tiếng nhẹ. Kỳ thật, anh cũng không chán ghét nữ nhân không cùng huyết thống này. Dù sao anh cùng với cha mẹ, cũng không cùng có huyết thống, chỉ là anh không biết phải đối xử chăm sóc với con bé như thế nào. Hơn nữa công việc đã chiếm quá nhiều thời gian của anh, làm cho anh dù muốn tưởng cải thiện quan hệ cha con giữa bọn họ, cũng là không có cơ hội. Đúng là tâm có thừa mà lực không đủ. Nói thật, đối với tình yêu và hôn nhân, Anh chưa bao giờ mong đợi nó cả Anh không mong đợi Chính vì anh là trẻ mồ côi Đã bị cha mẹ vứt bỏ Sau khi được ba mẹ nhận nuôi tới bây giờ Sống ở trừ ra Anh đã được chứng kiến Ông nội có ba người vợ Nhị thúc có hai người Dì cả hai lần kết hôn Dì hai đang ở đòi ly hôn Cuối cùng là dì ba không tin tưởng vào hôn nhân Ở trừ ra chỉ có ba mẹ anh Cùng nhau chung sống đến tận bây giờ Mà yêu thương nhau Nhưng lại không có con Cho nên lúc mẹ anh 14-15 tuổi đã nhận nuôi anh. Đảo mắt nhìn được 20 năm, ba mẹ của anh cũng đã lớn tuổi. Ước mơ lớn nhất là chính có thể bế cháu. Cho nên năm đó anh mới có thể để cho cha mẹ sắp xếp. Cũng chỉ là cùng với mẹ của Đình Hoan kết hôn. Nhưng là ai biết kết quả lại biến thành như vậy. Bây giờ đối với Đình Hoan, anh cảm thấy có một phần trách nhiệm. Đó cũng là lý do anh muốn tái hôn. Nếu anh không thể chăm sóc cho Đình Hoan, vậy thì ít nhất... Anh cũng nên tìm một người có thể chăm sóc tốt cho con bé, yêu thương con bé như là con gái của mình, bởi vậy một lần nữa anh mới quyết định kết hôn. Thế nhưng nằm ngoài ý muốn của anh là anh đã thua được một lão bà tuyệt vời như vậy, làm cho anh cảm nhận được tình yêu và hôn nhân thật là hạnh phúc. Anh thật sự là quá may mắn rồi. Được rồi, hiện tại là hai người muốn đi đến chỗ nào chứ? Khóe miệng khẽ nhích, anh ra bộ về mặt nhận mệnh rồi thờ dài nói. Làm sao lại có vẻ mặt bất đắc sĩ như vậy chứ Là thật bất đắc sĩ mà Anh sắn tay áo lên nam về nhớ mày rồi hỏi anh Anh định làm gì vậy Chuẩn bị Chuẩn bị cái gì chứ Cô rất là thắc mắc không thể không hỏi Em không cảm thấy người càng ngày càng đông hay sao Anh không đáp lại câu hỏi Đó là điều đương nhiên rồi Ở trong này chính là khu chợ đêm Thì đương nhiên phải có nhiều người qua lại rồi Cô nói Cho nên Cho nên cái gì chứ Cô thực sự là không hiểu anh muốn làm cái gì. Anh vẫn không trả lời. Này, anh muốn làm em tức giận sao? Cho nên như vậy đó. Anh nhìn cô, rồi sau đó đột nhiên xoay người một cái, ôm lấy tiểu đỉnh hoan, làm cho con bé ăn ổn ngồi trên cánh tay của anh. Nam tuệ trong ngay mắt hiểu được sự việc, bỗng nhiên mỉm cười, rốt cuộc cũng hiểu được việc làm của anh. Còn tiểu đỉnh hoan, hai mắt to tròn ngạc nhiên nhìn ba ba, bị dọa đến mức ngây người. Đỉnh Hoan mặc dù là một đứa bé rất là nhạy cảm, nhưng dù sao con bé cũng chỉ mới 6 tuổi. Chỉ cần được vui vui vẻ thì sẽ quên sạch những chuyện đã xảy ra. Sự thật sau khi chơi vui vẻ đã chứng minh, xuyên con bé bây giờ chỉ còn ba ba, đã không còn chỗ cho mami. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net